Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn như hắn mất đi trí nhớ Nhưng trong tiềm thức của hắn Vẫn còn bóng sáng mơ hồ của cô sao Nghe thấy vậy thì kiệt ăn Cảm thấy trái tim của mình một hồi lay động Chọc mũi cũng trở nên đau xót Hóc mắt đỏ lên Xem ra bộ thằng điềm đạn đáng yêu của cô Đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ Lý hạo thầy cô Có gì đó không đúng Thì sắc mặt cần trương tái nhận Tại sao lại như vậy chứ Hắn đã tự tay nấu mì cho cô rồi họ cần lắm mới để cho cô lấy lại tinh thần đã mất từ hai ngày qua. Cô ván chỉ mới nói chuyện với nhau có 20 phút ngắn ngủi thôi mà, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một nửa giọt nước mắt của cô quay nhiễu tâm tình của mình nữa. Đợi một chút, em đã quên vài phút trước mình đã nói những gì rồi sao? Em ư? Thầy nước ở vành mắt của cô hơi động lại. Em đã cam kết qua, em sẽ cùng với anh hào hั่ง nói chuyện, sẽ không đột ngột động một tí liền rơi lệ cơ mà. Nhưng nhưng là nhưng là thật vất vả khi nghe được câu cuối của hắn, làm cho cô có một chút cảm động. Không có những nhị gì, gì hết. Ông trời ạ, chẳng lẽ chúng ta nói chuyện từ buổi sáng kéo dài đến buổi tối, thậm chí là ngày mai đến ngày kia sao? Hắn thì mỗi lần cô rơi một giọt lệ thì tươi thọ cô hắn hiền hụt mất một giây đồng hồ, nước mắt của cô lần độc rớm xuyên qua tim hắn, làm hắn giống như là bị bệnh tim một dạng, cảm giác đau đớn mơ mơ ảo ảo. Anh đã chán nghe nói chuyện với em rồi sao? Cô lập tức liên tưởng tới bài báo ở trong tạp chí, hắn cùng với cô gái thật sự là ở bên nhau. Anh không phải là có ý đó. Cái người phụ nữ này là căng cố ý mà vặn vẹo ý tứ của hắn mà. Anh chính là có cái ý đó. Thật là đáng chết. Em có thể hay không mà nói đạo lý hả? Trời ạ, không lẽ hắn phải luôn cùng với cô nói về đạo lý hay sao? Sợ rằng là hắn đã chịu rồi, nỗi khổ mất trí nhớ rồi, mà hắn cũng là người bị hại nha. Đế hạo vừa hô to xong thì Liên lập tức hối hận. Hắn ảo não nhìn hai hàng nước mất trên mặt của cô, vô lực mà rên rỉ. Hắn tên lên phía trước, đem người phụ nữ khóc rất mứt nhẹ nhàng ôm vào lòng. Thôi được rồi, anh đầu hàng, anh xin lỗi. Anh không nên la em. Bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện cùng anh, anh sẽ luôn sẵn sàng, đừng khóc nữa. Có được hay không hả? Chẳng lẽ trước kia hắn đã bị cô gái này ăn chít hay sao? Nếu không thật sự không có biện pháp, làm tim của hắn có thể đau đến như vậy ở một bên phòng ăn, một bóng dáng tiến cũng không lùi được không xong, thấy tình thế này không thể làm gì khác là ôm điện thoại lén lén lút lút trở về phòng khách. Alo, hiện tại tổng giám đốc sợ rằng không thể nghe điện thoại. Dạ không phải, tổng giám đốc hiện tại đang bận ăn uống người, cho nên không thể nghe điện thoại của cậu. Là người nào ư? Chính là Dạ tiểu thư. Dạ tiểu thư chính là mẹ của Tiểu Tiêu tỷ. Tiểu Tiêu tỷ là con gái của tổng giám đốc ạ. Cậu thử gọi tổng giám đốc lúc nào thì kết hôn? Hơn nữa còn có đứa trẻ chứ Tôi đây cũng không rõ ràng Cậu có thể hay không thuận tiện thay tôi hỏi một tiếng hả Trời quang phía chân trời Bầu trời không may Ánh mặt trời như mị xinh đẹp vô cùng Lòng của Lý Hạo giống như là ký trời ngoài xe một sẵn Đối với lần đi này Trong lòng hắn cảm thấy thấp thầm cùng với mong đợi Chỉ là hắn không nghĩ tới kết quả mình tốn hơn 2 giờ chạy xe đến Lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ế oài và thất vọng Khu xã yên tĩnh Mà không Trước mặt đầu còn có bóng dáng của cô xã cũ kia nữa. Hắn chỉ thấy một mảnh thanh thép lớn đứng sừng sướng ở phía chân trời. Đi qua hỏi thăm hắn mới biết, cô xã cũ này vào một năm trước đã bị một tập đoàn thua mua. Thì ra những hộ gia đình ở đây, một năm trước cũng đã sớm chuyển đi rồi. Làm cho người ta thất vọc không chỉ nơi này. Ngay cả tiệm đá bào trần ngập hồi ức của hai người, hôm nay cũng đã trở thành một sân chơi nhỏ. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã hiện đầy mây đen. Mười như một loại tơ rơi xuống trên cửa sổ xe. Trên đường đến đây, trong lòng của Lý Hậu tự như là khí trời ngoài cửa sổ, tràn đầy đen tối. Thất vọng của hắn, cô có thể nhìn thấy. Hắn như là đưa đám cùng với bán giận, cô cũng đều nhìn thấy. Hôm nay toàn bộ chặng đường, cô vẫn ở bên cạnh hắn. Đối với kết quả làm người ta kinh ngạc này, tâm tình của cô so với hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vốn là cô cho rằng lần đi này đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ có thể giúp hắn nhớ lại một chút gì đó. Nào ngờ kết quả lại không phải là như vậy. Kiệt An Đờ mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn tựa ra mình ở trong thư phòng. Đã nhiều canh giờ, trong khoảng thời gian này, cô chưa lần đi ăn bữa tối cho hắn, bởi vì cô biết hắn cần một chỗ yên tĩnh, cho nên cô cũng không có quấy rầy hắn nữa. Nhưng là bây giờ, cách lúc cô đưa bữa tối cho hắn cũng đã qua 2 3 tiếng rồi, mà một hình hắn vẫn ở bên trong. Cô chần chừ chốc lát, rốt cuộc vẫn không yên tâm mà có cửa tiến vào. Trong thư phòng yên lặng, chỉ có duy nhất ánh sáng từ cây đèn ở trên bàn kiếng, với ánh đèn lấp lánh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net